Chuyện của ba năm trước, hắn muốn tìm hiểu kỹ lại nhưng gặp quá nhiều rắc rối. Để không bị cản trở hay người nào đó nhúng tay vào, hắn buộc phải làm những điều khiến bản thân không muốn, buộc phải làm sai với người mình thương Hiện giờ hắn chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi. Chỉ khi bước lại gần giường, hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định. Bác sĩ nói vết thương của cô chỉ bị va chạm nhẹ, không nặng tới mức nằm liệt giường như thế này đâu. Chuyện cô muốn tuyệt thực hay không? Tôi không quan tâm Ngày mai thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây Những lời Chí Khiêm nói Như một cáo nước lạnh tạc thẳng vào mặt Tú Uyên Cô ta sửng sợ nhìn hắn Anh đuổi em đi sao? Hết thời gian 3 ngày Nhưng em Đừng lấy lý do bệnh tật ra với tôi Cũng đã 3 năm Vết thương sớm đã lành từ lâu Trừ khi cô tự khiến nó đau trở lại tôi sắc mặt Tú Uyên Chợt tái nhợt giống như thể bị nói trúng tim đen. Cô ta lưỡng lửa mãi không thốt ra thành lời. Cuối cùng tự động im lặng. Chí Kim chưa dừng lại mà nói thêm vài câu. Lần trước trước mặt Kiều Ân tôi đứng về phía cô không phải vì tôi không có tình cảm với cô ấy. Tôi chỉ không muốn mẹ tôi gây rắc rối cho cô ấy thôi. Đừng có ôm ảo tưởng. Hắn liên tục nhắc nhở lại hai chữ ảo tưởng. Thời gian qua vì vài chuyện hiểu lầm. Mà mối quan hệ giữa hắn và kiều ân không được tốt Mặc dù chưa một lần thẳng thắn với nhau Nhưng hắn cảm nhận được điều đó Bây giờ hắn muốn giải thích hết Không muốn giấu giếm Giải thích để sự hiểu nhầm vơi đi Nén tiếng thở chài vào trong Chí khiêm hắn giọng Hết ngày mai thì rời khỏi đây Dứt lời hắn quay lưng rời đi Không để tâm người phía sau lưng cảm thấy như thế nào Tú Yên là người nhìn hắn Không thể điếu kéo Cô ta bây giờ hoàn toàn thấy thấy Không thể làm gì được hơn nữa Lý do duy nhất để giữ hắn bên cạnh Như như hắn đã không còn quan tâm nhiều nữa Sau khi dùng xong bữa tối Kiều Ấn ngồi một mình trong phòng Cô thẫn thờ suy nghĩ vài chuyện Chờ đợi người nào đó trở về Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra Kiều Ấn đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra Cô cứ ngỡ là trí khiêm Nhưng người bước vào là đứa con trai nhỏ của cô Kiều ơn nở nụ cười ràng rỡ, dàng hai tay đón tặng bé. bảo bảo, lại đây với mẹ. Bà bảo lon ton chạy đến chỗ kiều ơn. Nó leo lên giường xa vào lòng cô. Mẹ ơi, chân mẹ hết đau chưa? Chân mẹ đỡ nhiều rồi, con trai mẹ ngoan quá, hôm nay lại sang tận phòng hỏi tăm mẹ cơ. Bà bảo lúc nào cũng ngoan cả. Cô bật cười thành tiếng, khẽ xoa đầu tặng nhỏ. Dù cô nuôi nấng nó suốt 4 năm nhưng chẳng thể phủ nhận Bà Bảo có tính cách rất giống với Chí Khiêm Dù sao cũng là bố con Giống nhau không có gì là lạ Bà Bảo không ngồi yên được một phút Thằng bé lấy trong túi xa một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho mẹ Tặng mẹ Kiều Ấn nhìn món quà bất ngờ mà Bà Bảo tặng Cô ngạc nhiên Hôm nay đâu phải sinh nhật mẹ Đâu phải cứ đến sinh nhật mới được tặng quà đâu Mẹ mở ra xem thử đi Ừ, mẹ mở ra đây Kiều Ấn nhanh chóng bóc quà Bên trong chiếc hộp là một cái vòng tay tự làm Kiểu dáng và màu sắc cũng rất đẹp Quay sang nhìn bảo bảo Cô tươi cười hỏi Con tự làm cái này sao? Con với bố cùng làm tặng mẹ đó Kiều Ấn tròn mắt kinh ngạc Con với bố làm từ lúc nào? Dạ, hôm con đi với bố Đi trung tâm cùng với cô Tú Uyên Hai bố con ngồi tự làm cái này rất lâu luôn đó mẹ à Vậy hả? Nó đẹp lắm Mẹ cảm ơn con Ngày hôm ấy cô đã phải rất vất vả Khi đi tìm bảo bảo Cô sợ hắn sẽ đem con cụ đi mất Hóa ra Mọi thứ không nghiêm trọng như cô vẫn nghĩ Kiều ân đeo chiếc vòng trên tay Màu sắc và kiểu dáng Thực sự rất hợp với cô Cô rất thích nó Bảo Bảo nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây ngô. Mẹ thích không ạ? Ừm, mẹ rất thích. Dạ. Mẹ vui thì nó cũng vui. Bảo Bảo tươi cười tới mức đuôi mắt nó nheo lại. Kiều Ân ôm Bảo Bảo vào lòng, chân chừ một lát rồi hỏi. Mấy ngày nay con ra ngoài cùng với cô Tú Yên chơi có vui không? Cũng không vui lắm mẹ ơi. Có bố đi cùng nên con đỡ buồn. Suốt ca buổi chỉ có bố chơi với con thôi. Sao lại thế? Vậy cô Tú Uyên đi theo làm gì? Con không biết bố dẫn cô ấy đi theo Thỉnh thoảng bố để con ở một mình với cô ấy rồi đi công chuyện Bảo Bảo vừa dứt lời, Kiều Ân liền trở nên sốt sắn Cô quay hẳn sang phía tặng bé, hoảng loạn hỏi Con ở một mình với cô ta, cô ta làm gì con không? Dạ không, toàn con hỏi chuyện cô ấy thôi Con hỏi chuyện cô ta sao? Bảo bảo gật đầu nói tiếp Dạ bố bảo con Hỏi gì thì con hỏi lại Thế bố bảo con hỏi cô ta những gì Bà Bảo bảo ờ mờ không thành tiếng Dường như nó đang cố gắng nhớ lại Chừng được một lúc bảo bảo mới lên tiếng Bố bảo con hỏi cô ấy đã từng làm chuyện sai chưa Đã từng nói dối điều gì khủng khiếp chưa Rồi bố bảo Lúc trước cô có ghét con không nữa Bỗng bảo bảo a lấy một tiếng rồi nhanh nh nhỏ. À hôm trước con hỏi con hỏi bố có thích cô Thú Yên không? Bố bảo bố không thích tại bố yêu mẹ nhất. Xong con hỏi tiếp những cô gái khác thì sao? Bố đều lát đầu chẳng có ai bằng mẹ. Chỉ có mẹ mới là vợ bố. Là mẹ của con được thôi. Kiều ân khẽ cật đầu cho qua chuyện. Dù cô không hiểu chí khiêm kêu bảo bảo làm những chuyện này để làm gì. Nhưng ít nhất hắn vẫn giữ đúng lời hứa đối với cô Đêm xuống Kiều ân tràn trọc không ngủ nổi Trong đầu vẫn nghĩ tới những lời bảo bảo nói hôm nay Tặng bé chưa bao giờ nói dối Những điều nó kể lại chắc hẳn là thực sự Chứ không phải có ý muốn bền bố nó Mấy lời yêu thương sến xúa của Trí Khiêm Cô không dám nhớ tới Những gì còn trong lời tâm trí Kiều ân lúc này Là điều hắn kêu bảo bảo làm Cô thực sự không hiểu là hắn đang có ý định gì Cô cũng muốn hỏi hắn Nhưng lại ngập ngừng rồi thôi Có lẽ trong ba ngày qua Chưa từng xảy ra chuyện Lại thêm vài lời của bảo bảo Nên cô mới yên tâm Chiếc kim đột ngột xoay người sang bên cạnh Bàn tay ôm chặt Lấy eo kéo sát gần bên Hắn thì thầm bên tay cô Muộn rồi sao em còn chưa ngủ Kiều ân giật mình Không nghĩ chiếc kim lại nhạy cảm như thế Cô đã cố gắng không phát ra tiếng động Không di chuyển quá nhiều Vậy mà hắn vẫn nhận ra Em chưa ngủ được Có chuyện gì sao Không hẳn Trong lòng cô vẫn còn vân vân Chuyện anh trai đã làm với em gái hắn Cô biết vụ tai nạn năm đó Là vô tình Cô không cố ý gây ra điều đáng tiếc ấy Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm Mặc dù anh cô đang phải trả giá Cho những việc làm mình đã gây ra nhưng cô cũng cảm thấy rất ấy nấy. Kiều Ân quay người sang bên cạnh, cô ngẩn đầu nhìn hắn sau một hồi mới mở lời. Sống cùng với em gái của người có tội, anh không cảm thấy khó chịu sao? Chí khiêm châu mày tỏ vẻ không hiểu. Em đang nói gì thế? Hôm nay em đến tăm anh trai. Ba năm trước, anh ấy lái xe vô tình gây ra tai nạn. Người thiệt mạnh lúc đó... Kiều Ân còn chưa dứt câu, Trí Kim đã vội vàng xen ngang Em biết hết mọi chuyện rồi sao Kiều Ân không đáp Chỉ gật đầu trả lời Trí Kim khẽ thở dài một tiếng Hắn ôm cô trong lòng Hơi thở có chút nặng nề Mọi chuyện đã qua Em không cần thấy vướng mắt trong lòng đâu Nhưng người đó là em gái anh Chẳng phải em cũng đã nói là vô tình sao Nếu tôi cứ mãi ôm hận thù Thì không thể sống tiếp được đâu Tôi nghĩ Tuệ Nhi cũng không muốn tôi sống khổ Kiều ơn trầm tư, nghĩ ngợi vài thứ trong đậu. Chuyện của Tuệ Nhi còn đáng để hắn hận cô hơn là chuyện của giả vờ nói rằng yêu hắn vì tiền. Vậy mà hắn vẫn không chút cam phẫn hay tước tối. Cô thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì cả. Hắn hoàn toàn không để tâm hay chỉ đang giả vờ bình tĩnh trước mắt cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ khi vẫn nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Kiều ơn. Có lẽ từng ấy giải thích vẫn chưa đủ để cô tin. Chí Kim nhẹ nhàng hôn lên trán Kiều Ân Chuyện anh trai em làm là lỗi của anh ấy Không phải em Tôi không thể trách em chuyện em không làm được Nhưng mà Không nhưng Đừng nghĩ về nó nữa Em không có lỗi trong chuyện đó Chí Kim hết sức thuyết phục Để Kiều Ân hiểu Chuyện của Tuệ Nhi hắn hần anh trai của lắm chứ Vì trong ngôi nhà đó Chỉ có Tuệ Nhi là gia đình của hắn Những người làm sai đã phải chịu trách nhiệm Kiều Ấn hoàn toàn không có lỗi trong chuyện ấy. Nếu hắn vì tư thù riêng mà đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, chẳng khác nào hắn đang tự phá vỡ gia đình nhỏ hắn đã thầm mong ước bấy lâu nay. Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ oán trách hay hận cô chỉ vì cô là em gái của kẻ đã hại chết em gái hắn. Hắn bỏ qua tất cả để đổi lấy một gia đình. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ một lúc sau Kiều ân mới mở lời. Anh không hận em chuyện của anh trai em, vậy tại sao lúc đó anh không về để tìm em? Lúc nào chứ? Vẫn là nét khó hiểu hiện rõ trên gương mặt của Chí Khiêm. Càng nhìn thấy thái độ này cô càng thêm bực tức. Anh đã đến trại tạm giam, gặp anh trai em, rõ ràng anh đã về nước, tại sao lại không đến tìm em? Anh nói anh không hận kia mà. Của Hồng Kiều ân nghẹn ứ, y hệt như có thứ gì đó đang chen ngang. Nước mắt vô thức lăn dài trên má Lâm Hải nói Chí Kim đã tưởng đến trại giam Để gặp mặt Nhưng cuối cùng lại không làm như thế Thời gian đó rõ ràng hắn đã về nước Nếu đã về tại sao không chịu đến thăm cô Dù chỉ là một chút Lúc ấy nếu hắn thực sự xuất hiện Thì có khi mọi chuyện đã khác Khoảng thời gian ấy hắn xuất hiện và giải thích Có lẽ cô sẽ chấp nhận mà tha thứ Nhưng hắn đã không làm như thế Lặng lẽ lau đi nước mắt trên má Kiều ơn Chỉ khi ôm chặt cô trong lòng Hắn không giải thích về chuyện năm đó Chỉ dịu dàng đáp lại một câu Tôi xin lỗi tôi không đến Không phải là tôi hận em đâu Hắn không nói thêm gì Về chuyện của những năm trước Cứ thế mà im lặng cho qua Cô cũng không hỏi thêm Càng không muốn nhắc lại Bởi vì cô biết dù gắn cường tới mức nào Hắn cũng nhất định không nói vậy nên mới không cố gắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chiếc kim nhìn Kiều Ưn đã ngủ say trong lòng. Hắn hồn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó rời đi trong âm thầm lặng lẽ. Một mình tới phòng sách, hắn uống số thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, xong xuôi mới ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi. Hắn nhìn màn hình điện thoại, từ hôm qua tới giờ có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhở từ một người. Hắn đã cố ý không nghe, Lãng tránh nhiều lần, nhưng dường như không thể trốn tránh mãi. Chiếc khiêm chân trừ chừ một lúc rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người đáp lại bằng ngữ điều rất tước tối. Tại sao lại không nghe máy? Mày gọi cho con có chuyện gì? Hắn không muốn dây dừa mất thời gian, trực tiếp giải quyết những thứ không mong muốn và rồi kết thúc nhanh gọn là tốt nhất. Bên kia chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh. Chừng vài phút sau mới nghe tiếng. Mẹ đã miễn cưỡng để cho con ở với nó. Đã là quá lắm rồi đấy. Con đừng nói với mẹ bằng giọng điệu đấy. Vậy sao? Khóe môi của hắn gạy công lên. Nở một nụ cười dĩu cợt. Thí thở dài vang vọng cả sang bên kia. Chuyện mẹ đồng ý hay không thì liên quan gì ở đây? Chuyện riêng của con con tự quyết định. Dù mẹ có không đồng ý, con vẫn sẽ đến chỗ của ấy. Con... Bà Lan tức giận tới nỗi không nói thành lời Cố gắng kìm nén cần phẫn nộ Bà hắn giọng khuyên nhũ con mau giống thu xếp rồi cưới Tú Uyên đi Đừng có để mẹ phải đợi lâu Sẽ không có chuyện đó xảy ra Nên mẹ đừng có chờ mong Vợ con là Kiều Ân Ngoài cô ra con sẽ không cưới ai khác Không phải con đã hứa với mẹ Nếu Tú Uyên làm mẹ kế tốt Thì sẽ cưới con bé sao Con nói sẽ cân nhắc Chứ con không hứa Hắn không để mẹ mình có cơ hội nói thêm một lời nào Lập tức tiếp tục Không còn chuyện gì khác thì con xin phép tắt mấy Mẹ chưa nói chuyện sau với con Hắn chẹp miệng Mẹ còn muốn nói gì nữa Con đã nói sẽ cân nhắc Tại sao bây giờ lại không đồng ý Mẹ thấy Tú Yên đối với bảo bảo như vậy Rất tốt kìa mà Hắn nghiễm cười Sự cân nhắc đó cũng chỉ là buộc miệng nói ra Vốn dĩ chẳng có sự cân nhắc nào ở đây cả Còn, còn đang cố ý chọc tức mẹ đúng không? Cuộc nói chuyện dần chẳng đi tới đâu. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc. chỉ Khiêm đưa Tú Huyền tới, một phần cũng bởi vì mẹ hắn yêu cầu. Hắn không muốn ba động tới vợ con hắn nên đã thuận miệng đưa ra đề nghị để Tú Huyền đối xử tốt với bảo Bảo sẽ cân nhắc chuyện hỏi cưới. Nhưng vốn chỉ trong đầu hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới người phụ nữ khác. Chí Khiêm thấp dòng nói thêm một câu. Trước khi tắt máy. Con không để cho mẹ giam trong căn phòng đó nữa đâu. Lần này con sẽ toàn quyền quyết định. Kiều ơn thức giấc vào sáng hôm sau. Nhìn đồng hồ treo tường, đã thấy trễ. Vừa định vào trong nhanh chóng thay đồ, thì sự nhớ ra bản thân, đã chuyển sang bên công ty Chí Khiêm. Những ngày này đúng hơn là từ lúc chân cô bị thương, hắn không cho cô đi làm nữa. Quay người nhìn sang bên cạnh, Kiều ân không còn thấy bóng dáng của Chí Khiêm. Đêm qua cô ngủ tiếp đi trong vòng tay hắn Từ lúc nào cô không hay Hôm nay muốn nhìn mặt hắn một chút Nhưng không thể Khẽ thở dài một tiếng thất vọng Bên tay bỗng chốc nghe thấy giọng nói quen thuộc Em vậy rồi sao? Kiều ân quay người Về phía giọng nói phát ra Chí Khiêm Anh chưa đi làm sao? Tôi mang đồ ăn lên cho em trước rồi mới đi Chí Kim tiến tới gần giường Hắn đặt trên tay Khay đường thức ăn Bên trong có một chiếc bánh mì cùng với sữa ấm. Nhìn những thứ ăn tự tay chuẩn bị cho mình, cô cười gượng. Anh đâu cần phải như thế này chứ, em có thể tự ăn được mà. Tự ăn của em là bỏ bữa, tôi không yên tâm. Đợi em ăn xong rồi tôi sẽ đi làm. Anh không sợ muộn sao? Tôi là giám đốc, em còn lo mấy chuyện đó. Anh không được lạm dụng chức quyền. Kiều Ân nheo mắt nhắc nhở, chiếc khiêm đã tự tay mang đồ lên tang thậm chí còn muốn đợi cô An xong mới đi, cô đành vẫy chịu theo. Vậy em vào thay đồ trước rồi đi ra sau. Kim gật đầu kiên nhẫn ngồi đợi. Buổi sáng được dùng trên võng, hai người lặng lẽ bên cạnh nhau tận hưởng sự bình yên. Kim lái xe đến công ty, cũng là lúc Kiều Ân đã rời khỏi biệt thự. Hôm nay cô có hẹn với một người để làm một chuyện quan trọng. Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê nhỏ trên cầu Phú Văn. Kiều Ân chủ động đến trước Gọi nước và chờ đợi Ít phút sau Một người phụ nữ trong bộ váy sang trọng xuất hiện trong quán Cô ta ngó nghiêng xung quanh một lúc Sau khi nhận ra chỗ ngồi của Kiều Ân liền bước tới Gặp mặt Kiều Ân đứng dậy miễn cười Đưa tay chào đón Đường Linh cô đến rồi Mời cô ngồi Cảm ơn cô Tôi gọi nước cho cô rồi đó Cô vẫn còn nhớ tôi thích uống gì sao Đương nhiên Tôi cũng phải có chút lòng thành với người đã giúp đỡ mình chứ Cô uống nước đi Đường Linh cúi đầu cảm ơn Cô cầm tách cà phê trên tay Nhấp một ngụm Rồi cực cụ tỏ vẻ hài lộng Nhìn nét mặt của đường Linh Kiều ơn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Rồi cô vội vàng Lấy trong túi ra một chiếc phong bị Đặt về chỗ của đường Linh Đây là số tiền còn lại tôi kiếm đủ rồi Hôm nay hẹn gặp là muốn trả cho cô Cô vẫn còn nhớ số nợ này sao? Vâng tôi nhớ chứ Không có nó cuộc sống của tôi không biết như thế nào Bốn năm trước sau khi sinh Bảo Bảo Khi ấy anh trai chưa gây tai nạn Cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn ổn Lâm Hải đi rồi Trụ cột trong gia đình mất một nửa Kiều ơn lúc đó phải gồng gánh cả gia đình Cô có con nhỏ phải nuôi Bố thì đang phải chống tròi với bệnh tật Chờ phẫu thuật Sau đó một năm Bà bảo không may gặp tai nạn bị chấn thương ở đầu Cũng cần phải phẫu thuật gấp Gia cảnh nghèo có cô hoàn toàn không thể xoay sở nổi Không những thế cô còn bị mẹ trí khiêm gây khó dễ Vì bà ta cho rằng cô đã đeo bám con trai bà Khoảng thời gian ấy thực sự là chuỗi ngày kinh hoàng với kiều ơn Cô tưởng rằng bản thân đã bị dồn đến đường cùng Không thể tìm lối thoát May mắn gặp được đường lên ở nơi làm việc bán thời gian Kiều Ân chia sẻ hoàn cảnh của em mình với cô ấy, đơn tuần vì muốn có người tâm sự. Không ngờ Đường Linh cảm thông cho cô vay một số tiền lớn, đã vậy còn không lấy lãi Đối với cô, số tiền mà Đường Linh đồng ý cho vay chính là hy vọng sống cuối cùng lúc ấy. Sau khi chuyện gia đình được giải quyết ổn tỏa, Kiều Ân đã phải làm việc suốt mấy năm để có thể trả nợ. Cuối cùng thì hôm nay số nợ đó đã có thể trả đủ. Cô không chỉ nợ Đường Linh là tiền, Mà còn nợ cả ân tình Mặc dù trả hết nghĩa như không thể hết tình Kiều ơn hít một hơi thật sâu nhẹ nhõm Đường Linh Những năm qua cảm ơn cô nhiều lắm Không có cô chắc tôi không có được ngày hôm nay đâu Đường Linh mỉm cười Cô nhìn chiếc phong bị trên bàn Chậm rãi đẩy nó về phía Kiều ơn Kiều ơn tròn mắt ngạc nhiên Trước hành động của Đường Linh Đường Linh à Cô làm vậy là có ý gì Hay là tôi trả thiếu tiền cô hả Không có thiếu đủ gì ở đây cả. Thế sao cô lại... Đường Linh không vội trả lời Kiều ơn ngay. Cô ta lấy trong túi ra một chiếc thẻ rồi đặt lên trên bàn. Trong đây là tất cả số tiền mà cô trả tôi suốt những năm qua. Bây giờ tôi đưa nó lại cho cô. Chuyện này... Kiều ơn mỉm cười. Sao cô lại trả tiền cho tôi chứ? Ừ, phải là tôi trả cho cô mới đúng. Tôi trả cho cô, để cô trả lại nó cho đúng người thôi. Tôi... tôi không hiểu. Đường Linh điềm tĩnh giải thích. Số tiền này là của Chí Khiêm. Người đã giúp đỡ cô suốt mấy năm qua là anh ta chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người tay mặt tôi. Kiều Ấn sửng sợ trong phút chốc. Những lời Đường Linh nói vẫn còn văng vẳng bên tay. Nhưng cô lại hoàn toàn không hiểu gì cả. Mọi thứ trong đầu cứ rối tung hết cả lên. Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra thế? Kiều ân im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Cô nói Trí Khiêm là người giúp đỡ tôi Cụ thể là như thế nào Thật ra trước khi ra nước ngoài Trí Khiêm đã nhờ tôi giúp đỡ cô Trước cả lúc đi sao Đường Linh gật đầu nói tiếp Sau khi nhận được kết quả về bệnh tình Trí Khiêm được trận đoán Không thể sống quá 6 tháng Nếu không tìm được người Hiến ghen phù hợp Vậy nên trước khi đi Anh ấy đã nhờ tôi đến giúp đỡ cô chí Kim nói nếu để cô biết Là anh giúp đỡ Chắc chắn cô sẽ không nhận, thế nên tôi mới nói là tự tôi muốn giúp đỡ cô. Kiều Ấn hơi cúi gặp mặt xuống, giọng nói có chút ruông rảy. Không phải chỉ Kim đã phẫu thuật thành công sao? Sao anh ấy không nói gì với tôi hết? Một năm sau khi ra nước ngoài, chỉ khi may mắn được khiến gan. Tôi cũng chỉ biết đến đó thôi, còn lý do vì sao anh ta không nói với cô tôi không biết. Kiều Ấn im lặng, bầu không khí giữa cả hai dần rơi vào trầm tư. Chừng vài phút sau Đường Linh mở lời Tôi nghe nói Chí Kim đã về nước Chắc hai người đã gặp nhau rồi đúng không? Ừ, chúng tôi đã gặp nhau Nếu vậy thì cô nên hỏi Chí Kim lý do Thì sẽ rõ hơn đấy Tôi chỉ là người được anh ta nhờ vã thôi Đường Linh đưa tấm tẻ và phong bị cho kiệu ơn Số tiền này vốn dĩ không phải của tôi Tôi trả lại cho cô Thời gian qua nói chuyện với cô tôi rất vui Hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn Bây giờ tôi có việc phải đi trước, xin phép Dứt lời Đường Linh đứng dậy quay lưng đi kêu ấn ngồi lại một mình trong quán cà phê đó Trong đầu cô lúc này vẫn cứ suy nghĩ tới chuyện mà Đường Linh vừa kể Từ hôm qua tới giờ, từ anh trai cho tới người từng giúp đỡ Họ đều nói cho cô những bí mật mà suốt 4 năm qua cô không hề hay biết Cô luôn cho rằng hắn bỏ mẹ con cô đi ngần ấy năm Mà không một lần quan tâm, khiến cô phải lẽ lo chịu đựng khổ cực. Nhưng đến cuối, người duy nhất trong suốt 4 năm qua, cô dựa vào, lại chính là hắn. Kiều ơn lưỡng tưởng bước đi trên con đường dài. Chừng đường một lúc, chân cô bắt đầu rã rời không thể đi tiếp. Ngồi xuống hàng ghế đá ven đường, cô đưa mắt nhìn khung cảnh tấp đập trước mặt. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, con lòng cô thì nặng triểu, nội suy tư. Hiện giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những chuyện vui vẻ khác. Tiếng thở dài vang lên, Kiều ân không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Sự mông lùng đã bụa vây lấy tâm trí, khiến cô cứ mãi chìm đắm. Bốn năm qua, xung quanh cô xảy ra quá nhiều chuyện, thế mà cô lại chẳng hề hay biết gì cả. Kiều ân luôn nghĩ sự giúp đỡ mà cô nhận được chính là may mắn, nhưng cuối cùng lại chẳng có may mắn nào cả. Thứ mà cô tưởng chừng may mắn chính là những điều người mà cô hận âm thầm làm cho cô. Số tiền giúp đỡ gia đình cô lúc khó khăn nhất, khoản vây để thực hiện ca phẫu thuật của bảo bảo để do một tay trí khiêm lo lắng. Hắn biết anh trai cô gây ra lỗi với em gái hắn nhưng lại không vì chuyện đó mà bỏ mặt vẫn đồng ý giúp đỡ cho gia đình cô. Ngay từ đầu người không biết gì chỉ có cô. Kiều ân chỉ có một thắc mắc duy nhất. Ba năm trước Rõ ràng hắn đã quay về đây, vậy tại sao hắn lại không đến tìm cô cơ chứ? Kiều Ân cứ mãi phân vân điều đó, dù thế nào cũng chẳng thể phủ nhận vì hắn làm cho cô và cô. Hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ là không làm nó ngay trước mặt cô. Ngồi một mình trên con đường nhỏ lúc đầu, Kiều Ân hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi đứng dậy. Cô bắt một chiếc taxi đến công ty trí khiêm. Bây giờ cô chỉ muốn gặp hắn. Kết thúc buổi họp đầu tiên Chiếc Kim nghỉ ngơi tại văn phòng Lát nữa hắn còn có một cuộc họp khác Đang chờ Nếu diễn ra liên tiếp Đầu óc không thể trụ nổi mất Nhìn chiếc USB trên tay Chiếc Kim định mở lên xem dữ liệu bên trong Nhưng ngưng lại Hắn đã quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm thông tin Có lẽ Đành phải chờ một lúc nào đó Còn bây giờ thì không vội Ngã lưng tựa vào thành ghế Chiếc Kim nhắm nghiền mắt Hắn vốn định nghỉ ngơi một lúc. Không ngờ tiếng cỏ cửa vang lên. Hắn cho mày mệt nhọc đáp. Vào đi. điều sự cho phép, Kiều Ấn bước vào bên trong. Khi nãy nghe giọng nói của Chí Kim không được thoải mái. Bây giờ lại thấy chán vẻ mệt mỏi của hắn. Hình như cô đến không đúng lúc tị vãi. Chí Kim, em lạc phiền anh sao? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tay. Chí Kim lập tức mở mắt, quay về hướng có âm thanh. Thu còn trong tầm mắt hắn là bóng dáng quen thuộc. Hắn cứ nghĩ thư ký đến làm viện hắn bởi vì mấy tờ văn bản. Không ngờ có người đến lại là vợ hắn. Chỉ khiêm tươi tỉnh ra mặt, hắn lập tức đứng dậy tới chỗ kiều ơn. Sao em đến mà không nói trước? Khi nãy tôi còn tưởng nhân viên. Tôi không cố ý lớn tiếng với em. Bỗng nhiên em muốn gặp anh thôi. Nếu anh bận thì để lúc khác em đến cũng được. Không, không bận. Em ngồi xuống đây đi. Hắn kéo tay cô ngồi xuống. Nói là để cô ngồi nghỉ trên ghế, nhưng thực chất là kéo cô vào lòng mình. Kiều ân ngựa ngùng có chút ái ngại. Lỡ người ngoài vô tình bắt gặp thì không hay. Dù sao đây cũng là nơi làm việc. Trước đây cô cũng nhắc nhở hắn rất nhiều lần. Vậy mà chưa lần nào hắn kỳ nhớ. Chí Kim, anh để em ngồi bình thường được không? Ngồi với tôi khiến em khó chịu sao? Không phải, em sợ anh không thoải mái, Với lại người ngoài Cô cần chưa nói trước câu Hắn đại chen ngang Tôi thấy rất thoải mái Căn phòng này nếu không được sự cho phép của tôi Sẽ không ai được bước vào cả Bây giờ em đã yên tâm hơn chưa Kiều ân gật đầu không nói thêm một câu Chỉ khi đã thuyết phục tới vậy Cô đành phải nghe theo Mục đích cuối cùng của hắn Vẫn là không buông tay khỏi người cô Một vài phút trôi qua Cảm nhận được sự bình yên trong vòng tay hắn Cô không còn cảm thấy hái ngại, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, vừa vào người hắn hơn. Tâm lý cũng không còn sợ hãi. Chỉ khi nhìn vợ hắn, trong đầu không khói hiền lên những suy nghĩ, hắn đáng đò một lúc mới mở lời. Kiều ơn. Dạ. Từ hôm qua tới giờ, em có những hành động rất kỳ lạ. Khi nãy còn bảo tới đây là muốn gặp tôi, vì nhớ tôi. Hắn ngừng lại đôi chút, rồi tiếp tục. Có phải em đang tính toán gì trong đầu không? Những lời kiều ấn nói trước kia Trí Kim chưa từng quên dù chỉ một chữ Cô từng nói rất ghét hắn Rất hận hắn Cô không muốn để hắn lại gần Không muốn gần gùi hắn Vài lần hai người thân mật Đều là ngang ngược cường ép Nhưng gần đây cô luôn là người chủ động lại gần hắn Không những thế còn nói mấy câu Hắn từng nghĩ chỉ khi mơ mới có thể nghe thấy Trí Kim không thích chuyện này Thà rằng cô cứ ghét hắn, cứ sống thật với bản thân, với cảm xúc. Còn hơn là giả vờ yêu thương hắn, rồi âm thầm rời xa hắn bất cứ lúc nào. Kiều ấn nhìn thẳng vào mắt Trí Kim. Cô hiểu những gì hắn đang thắc mắc. Cô cũng không hề có ý định che giấu, vì sớm muộn hai người cũng phải thành thật với nhau. Cô đặt tay lên má hắn, ngón tay nhỏ nhắn ghẹ lướt qua trình da. Cô cười bảo, từ giờ em sẽ không ghét canh nữa. Cũng không giận anh nữa. Em định rời xa tôi sao? Cô lát đầu. Em không rời xa anh đâu. giữ lời em nói là sự thật. Em muốn ở lại bên cạnh anh. Kiều ơn. Hắn còn chưa dứt câu. Cô đã nhòi người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khoảnh khắc này đối với cô, câu hỏi về lý do vì sao năm đó hắn không đến tìm cô không còn quan trọng nữa. Thứ cô quan tâm lúc này. Chính là những gì trái tim đã cảm nhận được. Cô thật lòng không muốn rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Dù biết hay không biết, thực sự suốt 4 năm qua, cô cũng đã có câu trả lời mà mình luôn vân vân. Cô muốn được ở bên hắn. Dù rằng đã cố phủ nhận, nhưng cô vẫn phải thành thật. Cô còn tình cảm với hắn. Bên cạnh trí kim đến chiều, Kiều ân đi nhân cơ hội lúc hắn đi họp mà trở về nhà. Nếu cô cứ ở lại, E rằng hắn sẽ không làm được việc mất mất một chiếc taxi trở về nhà Kiều Ân bước chân vào trong biệt thự Hôm nay là ngày cuối cùng Tú Yên ở đây Nên cô cứ nghĩ khi trở về sẽ không thấy mặt cô ta Kiều Ân không ngờ Tú Yên vẫn chưa rời khỏi nhà mình Đã vậy còn có thêm một người khác Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế sofa Kẻ cúi đầu Con chào mẹ Tiếng đập bàn lớn vang lên Người phụ nữ ấy đáp lại bằng dòng điều tức tối Ai là mẹ cô? Cô nên nhớ tôi không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu của tôi Kiều ân im lặng không nói thêm một câu Bốn năm trước đây hay hiện tại vẫn như thế Bà Lan luôn có ác cảm và coi thường cô Chỉ đơn giản vì nhà cô nghèo Không môn đăng hộ đối Biết bà không thích mình Nhưng cô cũng đã kết hôn với con trai bà Theo lý bà là mẹ chồng cô, mẹ chồng đột ngột tới nhà chơi, phần làm con dâu phải đón tiếp chủ đáo. Kiều Ân liền mỉm cười niềm nở. Mẹ đến lâu chưa? Để con lấy nước cho mẹ nha. Không cần. Bà Lan lớn tiếng rồi lại tỏ ra thái độ khó chịu. Từ khi nào mà cô tự cho mình là chủ cái nhà này, cô nghĩ bản thân thành vợ con trai tôi thật sao? Kiều Ân bắt gặp ánh mắt cùng với biểu cảm đắc ý của Tú Huyên. Có lẽ cô ta đang rất vui mừng khi bà Lan đứng về phía mình Mặc dù Kiều Ân đơn độc một mình Như cô không dễ bị bắt nạt Cô điềm nhiên trả lời bằng giọng điệu rất bình tĩnh Mẹ, cô thực sự là vợ của Trí Khiêm Con và nấy kết hôn, đăng ký đàng hoàng Ngôi nhà này đương nhiên là con có quyền làm chủ Bà Lan tức giận tới mức đỏ mặt Nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế Bà ngồi xuống ghế Thú Yên cũng mau chóng ngồi xuống Để giúp bà nguôi ngoai Tú Yên chẳng chịu yên phận Tiếp thay lời bà Lan Kiều ân sức khỏe ba cái không tốt Cô đừng có nói mấy lời khiến bác ấy giận Lời tôi nói có gì sai sao Trong nhà này ai là chủ ai là khách Chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao Kiều ơn nhắc kéo đến tân phận Giữa cô và Tú Yên Trước đây cô có thể nhường nhìn cô ta Nhưng bây giờ thì không Nén tiếng thở dài vào trong Kiều ân hắn giọng Mẹ đã tới đây chơi Tối nay mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con Con đi chuẩn bị bữa tối Đứng lại Bước chân Kiều Ân đột ngột dừng lại Ngay sau khi bà Lan dứt lợi Mẹ có gì căng dặn thêm Cô hãy mau ly hôn với Trí Khiêm đi Tôi không chấp nhận cô làm con dâu nhà Hồ Đinh Vẫn là câu chuyện chán ngấy Kiều Ân cương quyết tới cùng Con sẽ không ly hôn đâu thưa mẹ Dù mẹ có nói gì Hay cho con cái gì đi chăng nữa Con cũng sẽ không lị hôn. Tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu. Con sẽ không ly hôn. Kiều Ân tự tin khẳng định thêm một lần nữa. Bà Lan tức giận không thể kiềm nén, liền đứng dậy tác cho cô một cái đầu điến. Những lời cay đầu còn chưa thốt ra thành tiếng. Một giọng nói khác đã chên ngặn. mẹ đang làm gì thế? Sự chú ý hiện tại đổ dồn về phía giọng nói, đầy tức tối kia. Chiếc Kim từ bên ngoài bước vào, Vội vàng tới chỗ Kiều ơn Ngay sau khi chứng kiến cô bị đánh Hắn kéo tay cô về phía mình Để cô tránh xa mẹ hắn Bàn tay to lớn Áp lên chỗ bị đánh trên má cô Truyền đến sự ấm áp Êp đau lắm không Khi nãy Kiều ơn vẫn còn rất bình tĩnh Thậm chí khi bị đánh Cô còn chẳng phản ứng gì Coi như chưa có chuyện gì xảy ra Vậy mà hắn vừa mới xuất hiện Vừa mới hỏi hàn cô một câu chân thành Nước mắt đã vương trên mi Cổ hồng ngàn ứ Ngửi điều như sắp khóc Rồi khẽ gợt đầu thay cho câu trả lời Nhìn vết đỏ ứng trên má Kiều Ân Chí Khiêm càng thêm tức tối Hắn quay người trừng mắt Nhìn về phía hai người kia Bà Lan đập tức cảm thấy Mọi chuyện không ổn Miệng lưỡi độc đoán khi nãy không thể thốt ra được lời nào Tú Yên lại càng không dám hó hé Trước mặt Chí Kim Chí Khiêm cầm tay Kiều Ân Kéo cô ra phía sau Hắn xiết chặt tay Móng tay đâm sâu vào để lại vết hẳn Gương mặt hắn đỏ bừng bừng Cùng với ánh mắt phẫn nộ Ngữ điệu giống như đang kiềm chế Cả hai người mau chóng Khuất mắt tôi đi Bà Lan trọn mắt ngạc nhiên Chí Khiêm Còn dám nói với mẹ những lời này sao Thú Yên nhân cơ hội Mà tiến tới chỗ hắn Cô ta nắm lấy tay thấp dọng trấn an Chí Khiêm anh đừng đuổi em đi Em Thú Yên còn chưa nói dứt câu Trí Khiêm đã đưa tay bóp lấy cổ của ta Đôi mắt trợn rừng đầy căm vẩn Tôi đã cho cô cơ hội rời đi Vậy mà cô vẫn cố tình vượt quá chứ hạn Trí Khiêm Em, em có thở Bà Lan không thể đứng im vội vàng lên tiếng Trí Khiêm còn buồn tay ra Còn khiến con bé ngạc thở mất Tú Yên liên tục đánh vào tay Trí Khiêm Để hắn buồn tay ra Nhưng không thành Bà Lan cũng không thể cản nổi Nhìn sắc mặt Tú Yên Nhật dần đi, Kiều ân vội vàng ca ngăn. Chí Khiêm, anh buông tay ra đi, cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết đó. Chí Khiêm lặng nhìn vợ mình, hắn trầm tư vài giây rồi hớt mạnh cánh tay Tú Uyên, khiến cô ta ngã sóng sọa dưới đất. Bà Lan vội vàng chạy tới đỡ Tú Uyên, rồi quay sang gắt gọng với Chí Kim Chí Khiêm, cô đang làm gì vậy? Cậu có biết Tú Uyên? Mẹ tôi đi, mày đừng dùng câu chuyện bịa đặt đó. Đừng lôi chuyện đó ra lừa dối con thêm lần nào nữa Chí Khiêm Còn đang nói gì đấy Mẹ định nói tôi Phải nhẹ nhàng với cô ta Vì cô ta là người hiến gan cho tôi đúng chứ Chuyện đó không phải quá rõ ràng sao Chí Khiêm không nhìn được Bật cười thành tiếng Nụ cười ấy của hắn Lại chứa đừng cả nỗi thất vọng Và đau thương Mẹ tôi đi Tôi biết hết tất cả sự thật Người hiến gan cho tôi là Tuệ Nhi không phải cô ta Bà Lan và Tú Yên nhìn nhau kinh ngạc Giống như thấy không ngờ tới Sẽ có ngày mọi chuyện bị bại lộ Tú Yên đứng dậy Chưa kịp để cho bà Lan lên tiếng Đã vội thanh minh Chí Khiêm, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu Thực ra em là người Cầm miệng lại Đến giờ cô vẫn còn nói dối trước mặt tôi Em, em Trên người cô hoàn toàn không có vết sợ mổ Bạn thân cũng chưa từng thực hiện các phẫu thuật nào Tôi biết được sự thật cũng do chính miệng cô thừa nhận đấy Sao cơ? Chí khiêm lấy trong người ra chiếc bút Hắn đưa cho bảo bảo Rồi bật tiếng Bên trong có đoàn ghi âm cuộc nói chuyện của Tú Yên Và bà Lan Trong cuộc nói chuyện Chính miệng Tú Yên đã thừa nhận tất cả Có lẽ Tú Yên không ngờ tới Cuộc nói chuyện vô tình trước mặt một đứa trẻ Tưởng chừng như vô hại Nhưng hóa ra Lại tự vạch tội bản thân Hai người còn gì để nói hay không? Ánh mắt của hắn Nhìn hai người phụ nữ trước mặt Một người thì cúi gầm xuống run rảy không dám cử động Một người thì lúng tốn Loay hoay tìm đủ mọi cách Để viện lý do Bà Lan bước lên trước vài bước Đúng như những gì Trí Kim đoán Bà ta lại biện minh cho những hành động sai trái của bản thân Trí Kim mày biết là con tức giận Nhưng Thú Yên làm như vậy cũng vì quá yêu con thôi Dù không phải người đến hiến Nhưng con bé đã chăm sóc con suốt mấy năm qua. Hắn hừ lành thái độ khinh bỉ. Mấy người chăm sóc? Hay là nhốt tôi lại không cho tôi đi gặp vợ con tôi? Bà Lan lát đầu vẫn cố gắng thành mình, thay vì thừa nhận những chuyện đã làm sai. M mẹ, mẹ không nhốt con. Mẹ làm như vậy vì muốn tốt cho con thôi con à. Khi đó con vừa mới phẫu thuật xong, vết thương lành còn chưa được bao lâu. Lại đi hiến máu, mẹ đương nhiên không thể chấp nhận rồi. Kiều ơn đứng sau lường Trí Khiêm, tận tay nghe được tất cả. Bà ta nói hắn từng hiến máu, mà thời gian hình như trùng khớp với khoảng thời gian, bảo bảo gặp tai nạn. Thằng bé cũng từng được hiến máu. Nghe mấy lời của bà Lan để phát trán, Trí Khiêm không muốn dày dừa thêm. Chuyện bà ta thông đồng với tu Huyên, lừa dối hắn suốt 4 năm. Hắn vẫn đứng đây cố gắng kiềm chế, đã là rất cố gắng. chỉ Khiêm nuốt nước bọt, âm thanh càng đặc, giọng nói găng từng tiếng. Tôi nhẫn nhịn đến lúc này đã là quá đủ, hai người mau trống đi khuất mắt tôi. Thú Yên không cam tâm, cô đã phải rất cố gắng, mới có thể lại gần Chí Kim thêm một chút. Công sức suốt 4 năm qua, không thể nào gạt bỏ dễ dàng như thế. Thú Yên vẫn cố chấp, cô ta chạy đến nắm lấy tay Chí Khiêm mà cầu xin. Chí Khiêm, em xin anh. Anh đừng bỏ rơi em, em biết em sai rồi, nhưng em làm thế cũng vì muốn bên cạnh anh thôi. Chí Khiêm, anh hãy cho em một cơ hội được không? Em nhất định sẽ chuộc lỗi mà. Đáp lại sự khẩn thiết cầu xin của Tú Uyên, chỉ là cái hớt tay lạnh nhạt của Chí Kim Cầu xin người này không được, Tú Uyên liền quay sang phía bà Lan. Bà Cái ơi! Bác nói giúp con một câu đi, chẳng phải bác, bác muốn con làm con dâu bác sao? Bà Lan vẫn có sự tiếc đuối đối với Tú Uyên, gia cảnh của ta rất tốt, thuộc tân lớp thường lưu, nhà bà có thể nhờ cậy vào cô ta. Mọi chuyện bị vạch trận, bà Lan cũng ái ngại, nhưng vì lòng tham mà cố gắng. Lời còn chưa kịp nói, trí kìm đã chèn ngăn. Nếu muốn lên tiếng bảo vệ đứa con dâu hụt của mình... Thì mẹ phải biết cô ta từng hại cháu mẹ suýt chút nữa mất mạng đấy. Cô, con nói sao? Tú yên, nó... No. Bà Lan lập tức quay sang phía tú yên chất vấn. Lời Chí Khiêm nói có thật không? Cô đã từng hại cháu tôi sao? Không, không phải đâu bác ơi. Tất cả là hiểu nhầm tôi, con không có làm. Chí Khiêm cười nhạt. Tôi có bằng chứng đấy. Mẹ muốn xem không? Bà Lan im lặng không đáp. Rồi bà hớt mạnh tay Tú Uyên ra khỏi người mình trừng mắt lớn tiếng với cô ta Cúc đi Cúc cho khuất mắt tôi Đừng bao giờ xuất hiện trong gia đình tôi thêm nữa Bà cãi Bà cãi Cúc đi Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô Bà Lan quay người bước đi Bỏ mặt Tú Uyên ở lại phía sau Con người của bà Lan Có thể bà rất ghét kiều ân Cương quyết không chấp nhận cô làm con dâu Vì môn đang hù đối Nhưng với bảo bảo thì thái độ hoàn toàn khác Bà ta thương cháu mình Và sẽ không chấp nhận người nào Dám làm hại bảo bảo Bà Lan đi rồi Cơ hội cuối cùng cũng không còn Tú Huyên chỉ biết đứng thẩn thờ một chỗ Sự xuất hiện của cô ta Chỉ khiến cho Trí Khiêm thêm bực tức Hắn liền ra lệnh cho người giúp việc Đưa cô ta ra khỏi đây Nơi này không chào đón cô ta Vâng Người giúp việc nhanh chóng làm theo mệnh lệnh Họ cầm đồ đạc của Tú Yên ra khỏi nhà rồi đưa cô ta đi. Tú Yên chỉ biết tẩn tờ bước theo sau, không thể phản kháng. Sự cố gắng giả tạo của cô ta cuối cùng cũng đã có một kết cục không mấy tốt đẹp. Mọi người đã rời đi hết. Chi Kim lặng lẽ đi lên phòng từ khi nào. Hắn nhốt mình trong căn phòng kín, tự mình suy ngẫm lại toàn bộ mọi thứ. chí Kim không ngờ bản thân lại bị lừa dối suốt 4 năm qua. Cảm xúc trong hắn hiện giờ hỗn lộn không thể tả. Có những dòng suy nghĩ cứ vướng mắc mãi. Ngày ra nước ngoài, hắn vốn định sẵn bản thân sẽ không thể sống được bao lâu nên mới rời đi. Không ngờ lại may mắn tìm được người hiến gan. Ngày hắn tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, ai cũng nói Tú Huyền là người đã hiến gan cho hắn. Thậm chí cô ta còn bên cạnh chăm sóc hắn trong thời gian hắn nằm trong bệnh viện. Điều duy nhất khiến cho hắn phải bảo vệ cô ta. Chỉ đơn tuần cô ta là người đã cứu mạng hắn Mỗi lần Tú Yên gọi điện Hắn không thể từ chối Mà phải tới chỗ cô ta Tú Yên luôn lấy lý do Vì cô ta là người đã giúp hắn Nên hắn không được quyền từ chối Hắn cứ như vậy mà chịu ơn cô ta Và phải làm những điều bản thân không thích Nhưng cuối cùng thì sao Người hiến gan cho hắn Người cứu sống hắn chính là cô em gái Đoạn mệnh của hắn Khi từ ngày tu Yên về nước Trí Kim đã dần cảm thấy nghi ngờ bởi những biểu hiện là bất tượng của cô ta. Vì nghi ngờ, hắn mới âm tầm điều tra. Để rồi bây giờ mới biết, tất cả chỉ là một màn kịch, do mẹ hắn và Tú Yên đã bày ra. Hắn vốn công nợ tôi người hắn nợ chính là Tuệ Nhi. Thời điểm Tuệ Nhi xảy ra tai nạn, vừa hay lại trùng khớp với khoảng thời gian, hắn chuẩn bị phẫu thuật. Mẹ hắn một tay che giấu tất cả, đến khi hắn tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, chỉ biết rằng em gái hắn Đã qua đời vì tai nạn Mọi chuyện hắn biết được Đều là nghe từ người ngoài Hắn biết nghe từ một phía không khách quan Nên đã bí mật về nước Điều duy nhất hắn biết được Chính là chuyện Người gây tai nạn cho Tuệ Nhi là ai Những chuyện khác mãi sau này hắn mới biết Hắn bị lừa suốt ngờ ngấy năm Cánh cửa đột ngột mở ra Kiều ơn chầm rạy bước vào bên trong Cô lại gần chỗ trí khiêm Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn Khi nãy mọi người đã rời đi hết Nhìn lại không thấy hắn đâu Cô nghĩ hắn có thể ở đây thôi Không ngờ lại đoán đúng Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ Ngoài sự thương cảm thì chẳng còn gì khác Bị mẹ ruột lừa một chuyện lớn như vậy tận 4 năm Đúng là không thể nào có thể chấp nhận được cả Trước đây Kiều Ân cứ băng quăng Liệu có phải Trí Kim còn tình cảm với Tú Uyên Nên mới dây dưa mãi với cô ta Vì còn tình cảm nên lúc nào cũng bảo vệ Mỗi khi cần đều có mặt Bây giờ đáp lại những câu hỏi đó Đã bày ra trước mắt cô Hôm nay cô đã biết được hết tất cả Hắn tưởng Thú Yên là ân nhân Là người giúp đỡ hắn Nên mới hành xử như thế Cô hiểu cho hắn Có những việc hắn không muốn làm Nhưng vẫn phải làm Vì đó là trách nhiệm Nhưng hiện giờ thực sự đã rõ Hắn không cần phải làm những điều hắn không muốn Kiều ân chạm tay vào người trí khiêm Cô dịu dàng gọi tên hắn Chí Khiêm Chí Khiêm ngước đầu lên Thu gọn trong tầm mắt hắn Là gương mặt của Kiều ơn Hắn không nói một lời Trực tiếp ôm chầm lấy cô Tấm thần tỏ lớn đã ngã về phía trước Dựa vào cơ thể nhỏ bé ấy Kiều ơn vuốt ve tấm lưng của hắn trớn ngang Tự nguyện trở thành chỗ dựa cho hắn Cô nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn Không sao Mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh đừng lo lắng Hắn siết chặt đôi bàn tay Ôm chặt lấy cô hơn mà không nói một lời Thời gian qua hắn đã chịu vất vả Âm thầm kìm nén nỗi đau trong lòng Vậy mà cô lại chẳng biết gì cả Cứ trách móc hắn mãi Từ đầu vào người kiều ân Chiếc kim cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Dường như gánh nặng trong hắn Đã vơi đi một nửa Kiều ân anh xin lỗi Xin lỗi vì chuyện gì chứ Anh đâu có làm gì sai Không anh sai Những chuyện anh đã làm với em tất cả đều sai Em không nhớ cũng chẳng muốn giữ trong đầu Em không quan tâm nó nữa rồi Em thực sự không quan tâm nữa sao Hắn biết thời gian qua bản tân Đã làm những điều khiến cho cô Phải đau buồn Cho tới tận bây giờ mới có được Một lời xin lỗi tự tế Kiều ân khẽ thở dài một tiếng Cô buông tay khỏi người chí khiêm Chui nhìn thẳng vào mắt hắn nói Từ giờ chúng ta Hãy thành thật mọi thứ với nhau có được không? Chỉ cần thành thật sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Kiều ân bên cạnh Trí Khiêm rất lâu. Hắn dường như không có ý định buông tay khỏi người cô. Cứ giữ khư khư, ôm chặt lấy cô mãi như thế. Mặc dù có chút khó khăn trong việc di chuyển, nhưng cô đâu còn cách nào khác phải để mặt như thế. Dù sao hắn cũng đang rất cần cô ở bên. Nhìn người đàn ông đang tựa vào mình, Kiều ân khẽ lên tiếng. Trí Khiêm Ba năm trước, anh từng về nước đúng không? Kiều ấn đã biết điều này nhưng vẫn muốn hỏi lại. Không phải cô đang giả vờ mà có ý hỏi những điều khác từ việc đó. Chiếc kim thở dài nặng nhọc. Đúng, anh đã từng trở về nước. Sau khi phẫu thuật được 3 tháng thì anh đã trở về. Anh là người hiến máu cho bảo bảo đúng không? Kiều ấn hỏi thẳng như vậy, chiếc kim liền sửng lại một chút. Cô từng nói muốn cả hai thành thật với nhau nên hắn cũng không giấu giếm. Đúng, anh là người đã hiến máu. Sự nghi ngờ trong lòng Kiều Ân đã được khẳng định. Lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và bà Lan cô đã nghi hoặc không ngờ mọi chuyện lại giống như suy đoán. Hóa ra, tất cả từ đầu đến cuối đều do chí Kim âm tầm đứng phía sau. Từ việc giúp đỡ gia đình cô giúp đỡ cô những quản tiền để chi trả cho cuộc sống hàng ngày Cho tới việc hiến máu cứu bảo bảo Lúc thằng bé không may gặp tai nạn Phía sau lưng cô luôn có chí khiêm Chẳng qua là cô mãi hờn hắn Nên cô không hề hay biết Im lặng trùng một lúc Trí khiêm mở lời Sau chuyện hiến máu cho bảo bảo Lại biết người gây ra tai nạn Là anh trai em Anh đã suy nghĩ rồi ở lại nước Anh đã muốn gặp em và con Muốn bên cạnh hai người Vậy sao anh không làm như thế Chí Kim phì cười trong đau khổ. Dự định vốn là như vậy, nhưng mẹ anh lại cho người đến bắt anh đi. Mẹ anh ngăn cản. Phải, bà bắt ép anh phải ra nước ngoài, nhốt anh trong một căn phòng gần 3 năm. Quảng thời gian đó anh không thể thoát ra khỏi bốn bức tường ấy. Kiều ấn lặng người đi khi nghe Chí Kim kể lại chuyện án đã trải qua suốt những năm qua. Bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ, sung sướng hơn cô bao nhiêu. Thậm chí còn tội tệ hơn nữa. Chưa từng trải qua, nhưng mới tưởng tượng tôi, cô cũng thấy được sự cô đơn, bức bối và thảm thương của một người bị nhốt suốt mấy năm trời thế nào. Chắc hẳn tâm lý của Chí Khiêm phải vững vàng lắm mới có thể trụ nổi. Lúc cả hai quen nhau, Kiều Ấn đã từng gặp bà Lan một lần. Mặc dù cuộc nói chuyện lúc đó không dài, nhưng Kiều Ấn cũng đoán được một chút về con người của bà Lan. Bà ta là một kẻ thích kiểm soát người khác Đặc biệt là những thứ liên quan tới con trai Bà Lan muốn Trí Khiêm nghe lời từ đầu đến cuối Muốn hắn giống như một con rối Sự kiểm soát của bà ta rất lớn Nên chuyện bắt nhốt cũng chẳng có gì ngạc nhiên Trí Khiêm khi đó còn đang yếu đuối Vì mới phẫu thuật xong Không có người bên cạnh Một mình hắn đương nhiên không thể chống trả Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao hắn trở về nước Nhưng lại không đến tìm cô Không phải không muốn hay trong lòng bận tâm nhiều thứ không muốn đối mặt mà do hắn không thể tới Rõ ràng trong lòng đã luôn muốn quay trở lại nhưng lại bị cản trở xa cách tận mấy năm Chỉ khiêm khẽ thở dài một tiếng bộ không khí tĩnh lặng trong phòng bỗng chóc bị vỡ tan Hắn ngỡn đầu nhìn cô mỉm cười Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn Tôi không bị ép buộc bởi bất kỳ chuyện gì khác Tôi cũng không bị nhốt lại giống trước nữa có thể bảo vệ thứ tôi muốn. Ngay sau khi bước chân ra khỏi căn phòng đó, Chí Khiêm nhanh chóng quay trở về đây, tìm gia đình của hắn. Sức khỏe của hắn đã tốt hơn, bản thân hắn tự làm chủ được cuộc sống. Mẹ hắn cũng không thể nào chen chân vào được nữa. Hắn biết bà không thể giam hắn cả đời, và bản thân hắn sẽ không chịu đựng cạnh đó mãi mãi. Kiều ấn nhận ra ánh mắt của Chí Khiêm, cứ nhìn mình không rời, cô có chút tò mò, liền hỏi. Sao ai lại nhìn em mãi thế Mặc em dính gì sao Hắn lắc đầu mỉm cười Bàn tay khẽ chạm vào má cô Nhẹ nhàng mơn trớn Rồi hắn nhoài người về phía trước chiếm lấy đôi môi Chiếc kim giữ chặt người kiều ân Không cho cô có cơ hội được di chuyển Thân hình to lớn của hắn Bao bọc cơ thể nhỏ bé ở dưới thân Hắn đề cô nằm xuống giường Bàn tay di chuyển khắp nơi trên người Chiếc áo đang mặc bị kéo xuống một nửa Để lộ bên trong Hắn nhanh tay tháo mắt cài Tuần tiện ném thứ vướng víu đó xuống đất Cô muốn hắn dịu dàng hơn một chút Nhưng dường như hắn đã bỏ ngoài tay những lời ấy Không những không quan tâm Còn trở nên bào dàng hơn Cô cũng đâu có bỏ đói hắn Mấy hôm nay cô đều rất dễ dàng Trong chuyện đó Mỗi lần hắn muốn cô đều không bao giờ từ chối Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào Đã lâu lắm rồi mới làm chuyện đó Chỉ khi anh quá đáng a xin lỗi Hắn không cố ý làm cho cô đâu, chỉ tại khó lòng kìm nén trước sự xinh đẹp này của cô. Có trách, cũng phải trách vợ hắn quá đổi quyến rũ, làm hắn không thể cưỡng lại nổi. Cô chào mày, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu. Chồng à, sắp tới giờ cơm tối rồi, anh đừng như vậy nữa. Một chữ ngọt ngào, lọt vào tay hắn, trí kim lập tức ngẫn đầu lên, nhìn Kiều Ân, hai mắt hắn sáng bừng bừng rực rỡ. Vợ... Em vừa gọi gì, nói lại cho anh nghe đi. Em nói sắp tới giờ cơm tối rồi. Không phải, anh muốn nghe từ trước đó. Trước đó sao? Kiều ân suy nghĩ một lúc, rồi cũng nhận ra cô mỉm cười cố ý treo chọc hắn. Em cũng nói đâu. Hắn không chịu nhất quyết muốn cô nói cho bằng được. Vợ à, xin em đấy, em hãy nói đi. Nếu em nói thì anh có chịu dừng lại không? Chuyện này... Đây không phải quyết định quá khó khăn đối với hắn sao? Hắn muốn cả hai, nhưng cô lại bắt hắn chỉ chọn một. Hắn lưỡng lự rồi đưa ra yêu cầu. Bây giờ anh dừng lại, vậy tối nay anh muốn tiếp tục được không? Nhìn ánh mắt khẩn khoảng cầu xin của hắn, cô mềm lòng, không dễ dàng từ chối, nên đành thở dài gật đầu. Được. Hắn niệm cười sung sướng, vội vàng buông tay khỏi người cô. Cương mặt hiện rõ vẻ hào hướng. Anh dừng rồi, vợ gọi đi. Cô đưa hai tay lên cầu lấy cổ hắn, rồi nghiêng đầu khẽ gọi. Chồng yêu. Hắn thích thú tới nỗi bắt cô gọi đi gọi lại mấy chục lần, mãi không chán, cho tới khi cô khô hết cổ họng. Không còn sức gọi nữa, hắn mới chịu dừng lại. Chuyện lúc trước cô băng quăng, hắn đã dạy đáp, bây giờ cũng đến lượt cô thành thật. Kiều ân nhìn thẳng vào mắt Trí Khiêm, hắn giọng nói. Trí Khiêm, Thật ra em có chuyện chưa nói với anh Em nói đi anh nghe đây Kiều ấn ngập ngừng đôi chút Rồi mấy chủng cảm mà thành thật Anh có nhớ khoảng thời gian Anh bị tai nạn xe không Ý em là lúc tôi gãy chân sao Vâng Sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện đó Chỉ khiêm câu mày Hắn nghĩ chuyện này đã qua lâu lắm Vốn dĩ không có điều gì để nhắc lại Nhưng nhìn nét mặt Kiều Ân xem chừng có vẻ rất nghiêm trọng. Cô vẫn tiếp tục những lời mình định nói. Lúc đó chúng ta vẫn còn khó khăn, không có nhiều tiền để trả viện phí. Khi ấy em đã nhận tiền từ một người đàn ông. Một người đàn ông? Em nói như vậy là có ý gì? Người đó tự xưng là chú của anh. Ông ta biết rõ về anh hơn. Và còn chủ động hẹn gặp em nữa. Sắc mặt trí khiêm. Dần trở nên tối sầm. Hắn bồng chốc có chữ cảm chắn lành về điều ấy Em nhận tiền từ một người đàn ông lạ Mà không nói gì với anh sao Ngữ điệu của Trí Khiêm có chút lớn tiếng Dường như hắn đang cố kìm nén cận tức Kiều ân hiểu Nên cũng nhanh chóng giải thích Em đã từ chối rồi Nhưng ông ấy liên tục chủ động tìm tới Hơn nữa còn biết rất rõ về anh Lúc đó cần tiền để mổ chân cho anh Nên mới... Em xin lỗi Kiều Ân cuối gặm mặt xuống không dám đối chuyện với Trí Khiêm. Cô biết giấu hắn chuyện này là sai, nhưng không còn cách nào khác. Thời điểm ấy cô đã hết lựa chọn. Nếu cứ chần chừ mãi, chỉ sợ hắn không thể phẫu thuật. Cô cũng định nói cho hắn nghe sau khi mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng một vài biến cố xảy ra, cuối cùng đến tận hôm nay cô mới bọc bạch. Trí Khiêm mặc dù bực bội chuyện Kiều Ân giấu giếm, nhưng hắn không nở giận cô lâu. Hắn nổi nóng cũng bởi vì cô tự ý. Nhận tiền từ một người mà không biết rõ về người ta Nén tiếng thở dài giữ bình tĩnh Chiếc kim nhẹ nhàng hạ giọng Thôi được rồi Chuyện cũng đã qua không cần phải thấy có lỗi đâu Bây giờ em và người đàn ông kia có liên lạc hay không Kiều ân lắc đầu Sau khi anh phẫu thuật xong Thì ông ta không đến tìm em nữa Em cũng muốn gặp lại để trả tiền cho ông ta Nhưng mà không gặp được Chiếc kim cảm thấy hơi kỳ lạ Người đàn ông tự xưng là chú của hắn Suốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ về hắn mà lại còn giúp đỡ hắn vô điều kiện? Phải chăng đó là một người quen của hắn mà hắn chưa nhớ ra? Chí Khiêm băng khoăn mãi về danh tính của người đàn ông này. Tuy nhiên hắn lại chẳng nóng lòng muốn điều tra. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi, người đàn ông đó chưa một lần quay lại làm phiền Kiều Ưn hay có những điều bất thường nên hắn cũng không để tâm. Chí Khiêm Kiều Ưn đưa tay kéo nhà áo Chí Khiêm. Cô vẫn còn một điều cần nói với hắn Chuyện vừa rồi chưa phải là tất cả Nhưng hắn lại cứ ngỡ Cô sợ hắn giận Nên vội đáp Anh không để bụng chuyện em nhận tiền đâu Dù sao cũng đã mấy năm rồi Nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em Kiều Ân Lắc đầu Không phải Em còn một chuyện khác chí Khiêm không nhịn được bật cười thành tiếng Em có nhiều chuyện giấu giếm anh quá nhỉ Thôi được rồi nói đi Anh nghe đây Ngày anh gặp tai nạn... Ừ, sao nữa? Ngày hôm đó... Em đã đi gặp Trần Khải. Nụ cười trên môi trí khiêm giận biến mất. Hắn nhìn chăm chăm vào mắt cô. Điều bộ không ngờ tới. ngữ điều khi nói có chút lắp bắp. Em... Em đã đi gặp Trần Khải sao? Vâng, em có đi gặp hắn. Ở đâu? Làm gì? Kiều ơn nuốt nước bọt. Trong lòng cô có chút lo lắng, ngập ngừng mãi mới nói ra. Hắn, hắn hẹn em ở khách sạn. Sao? Nhưng em chỉ đến đó lấy đồ của mình thôi. Em và hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì khác. Kiều ấn vội vàng nắm lấy tay Trí Kim Trí Khiêm, em chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Em chỉ tới đó lấy đồ của mình thôi. Cô khẩn quản giải thích, chỉ mong Trí Khiêm có thể hiểu. Sau khi quen Chí Kim Kiều Ân một lòng một già với hắn Hoàn toàn không có ý chỉ với bất cứ ai Thì bạn trai cũ Trần Cải Nhiều lần làm phiền Khiến Trí Khiêm phải cấm cô không được gặp gã Bởi gã không phải là loài người tốt đẹp Ngày hôm đó Kiều Ân hoàn toàn không biết Trí Khiêm đã xảy ra tai nạn Cuộc hẹn giữa cô và Trần Cải Trong khách sạn ngày hôm đó Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên Ngay từ lúc đầu biết địa điểm Cô đã dứt khoát từ chối không gặp gã nhưng thứ gã cầm là thứ cô cần Không thể không lấy Kiều Ân buộc lòng phải đến đó. Có điều cô dám cẳng định, cô chỉ đến đó để lấy đồ, giữa hai người tuyệt đối không xảy ra chuyện khác. Còn tin hay không là quyết định của Chí Khiêm. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng hắn sẽ tin tưởng. Nhưng hình như mọi thứ lại không như cô nghĩ. Bàn tay hắn chậm rãi, buôn gọi cô trong phút chốc. Hắn im lặng không nói. Khoảnh khắc ấy cô tự chế dịu bản thân. Không biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa Cô biết rất khó để có thể tin Một nam một nữ vào khách sạn Mà không làm bất kỳ chuyện gì Đói ra thì ai tin cơ chứ Không những thế cô còn Chẳng có bằng chứng chứng minh Vậy mà cô vẫn hy vọng rằng Hắn sẽ tin tưởng cô Dù chỉ một chút Lần này cô sai, thật sự sai Khóe môi kiều ân khẽ công lên Lộ ra một nụ cười chua chát Cô hơi cúi đầu thấp dòng nói Chí Khiêm, nếu như anh không thích Kiều ơn còn chưa dứt câu Chí Khiêm đã vội ôm lấy cô vào lòng Hắn ôm cô sức chặt Hơi thở ấm nóng thì thầm bên tay Anh tin em Anh tin em mà Vậy nên đừng nghĩ nhiều về chuyện đó Chí Khiêm, anh thực sự tin em sao Em là vợ anh Anh đương nhiên phải tin em rồi Anh không quan tâm mấy thứ khác Anh chỉ cần em thôi Bàn tay cô chậm rảy đưa lên Rồi ôm chầm lấy hắn Cảm nhận hơi ấm truyền tới từ hắn, trong lòng cô không còn sự bất an, mọi lo lắng bỗng chốc biến mất. Chí khiêm đã sớm nghe qua chuyện này, ngày Kiều Ân và Tiểu Nhã nói chuyện với nhau ở vườn sau. Chí khiêm đã vô tình nghe thấy, khi đó hắn đã đứng ra bảo vệ cô. Vậy thì bây giờ cũng như thế, hắn tin tưởng vợ hắn, đặt niềm tin tuyệt đối ở cô, dù thế nào hắn vẫn tin cô. Với hắn, 4 năm xa cách đã là quá đủ cho mối quan hệ của hai người. Khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau. Bây giờ chỉ vì những thứ mơ hồ trong quá khứ mà rạng nước tình cảm hiện tại thì không đáng. Hắn không quan tâm mọi chuyện thực sự như thế nào. Chỉ cần là cô nói, hắn đều một mực tin tưởng. Kiều ấn ở trong vòng tay Chí Khiêm có chút khó chịu. Cô kẹ nhất mình. Trí Khiêm, anh buông tay ra đi. Anh ôm em chặt quá. Một chút thôi. Anh muốn thế này Vậy thì thả lỏng cho em một chút được không Rồi em để anh ôm Hắn quả thực có chút mạnh bạo Không muốn làm cô đau Nên hắn buông lỏng tay hơn một chút Đầu tựa vào vai cô làm chỗ dựa Vợ đã thoải mái hơn chưa Được rồi Vậy để anh ôm vợ nhé Hắn yêu vợ hắn Mỗi lần nhìn đều muốn gần gũi Thể hiện tình cảm Nhưng lần này chưa được bao lâu Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói bên ngoài vang lên Cậu chú, cậu chú nhỏ về rồi Nhất việc nói bảo bảo về nhà Kiều ân liền đẩy trí khiêm ra cõi người Rồi vội vàng chỉnh sửa lại quần áo cho ngày ngắn Hắn liền nhìn cô bằng ánh mắt tiếc đối Anh còn chưa ôm xong kia mà để khi khác đi, bảo bảo về rồi, xuống nhà thôi Vợ à Tối em bù cho anh mà Em nhớ giữ lời đấy Kiều Ân gật đầu đáp lại nhanh chóng Trong cô bây giờ chẳng khác nào mẹ của hai đứa nhóc Một đứa nhỏ, một đứa thì to xác Chẳng biết từ khi nào cô lại phải dỗ dành cả hắn Chí Khiêm cùng với Kiều Ân xuống dưới nhà đón Bảo Bảo Hôm nay thằng bé đi học Nhưng hắn lại không tiện đường đón Nên nhờ người quen giúp đỡ Đặt chân xuống dưới nhà Kiều Ân đã nghe tiếng gọi mẹ của Bảo Bảo Thằng bé lon toan chạy tới ôm chầm lấy cô Bố mẹ ơi, Bảo Bảo về rồi. Chiếc khiêm xoa đầu Bảo Bảo hỏi tâm thằng bé. Hôm nay đi học có vui không con? Dạ vui lắm bố à, con còn được ông mua kẹo cho nữa đó. Được rồi, nhưng mà con không được ăn quá nhiều kẹo đâu. Dạ. Nghe Bảo Bảo nhắc tới người mua kẹo cho nó, Kiều Ấn cũng sực nhớ lời chí khiêm. Hắn nói nhờ một người quen đón Bảo Bảo. Lúc này Kiều Ân mới quay sang nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy gương mặt của ông ta. Cương mặt đó cô không thể nào quên được bởi ông ta chính là người đã đưa tiền cho cô rồi biến mất không một dấu vết. Chỉ khi đã nhìn Kiều Ân có chút khác thường, cô đứng im không nói lời nào, liền lên tiếng. Kiều Ân, em sao thế? Cô đưa mắt nhìn hắn, miệng lấp bắp. Anh, đây là... Đây là chú Hòa quán gia nhà anh Chú ấy bên cạnh chăm sóc anh từ nhỏ Nên anh gọi bằng chú Em cứ yên tâm đi, đều là người trong nhà cả Chú Hòa bước tới Vài bước, mỉm cười với cô Cô chú rất vui được gặp cô Dạ vâng Kiều ân vẫn còn ngạc nhiên Trước chuyện đang diễn ra Hóa ra người giúp đỡ cô lại có thân phận như vậy Chẳng trách sao Ông ta hiểu rõ về chí khiêm như thế Chi Kim đặc biệt tôn trọng người chú này Với hắn chú Hòa không khác nào Người cha thứ hai Đã lâu lắm hai người mới có thời gian gặp lại nhau Hắn liền mở lời ngõ ý Chú Hòa Chú đã đến đây rồi Thì ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi Không cần đâu cậu chú Để dịp khác đi Hôm nay tôi có việc bận Không thể ở lại thật sao Còn thời gian mà Xin phép Chú Hòa không nói thêm lời nào nữa Mà quay lưng rời đi Trước khi ra khỏi biệt thự, chú còn đặc biệt nhìn về phía Kiều Ân, rồi gật đầu mỉm cười một lần. Sau khi người đàn ông đó rời đi, Kiều Ân âm thầm kéo nhẹ tay áo Chí Kim thì thầm bên tay hắn. "Chí Kim, người quản gia đó là người đã đưa tiền cho em." Chí Kim kinh ngạc hỏi, "Em chắc chứ?" "Em chắc chắn, thực sự là người đó, em không nhìn sai đâu." Chí Kim nhìn về hướng chú Hòa vừa bước ra khỏi cửa, trong lòng tở vào nhẹ nhõm. Bạn thân hắn cũng tự có lời giải đáp cho riêng mình Khoảng thời gian trước Chí khiêm tự ý bỏ nhà đi tay trắng Lúc hắn gặp tai nạn phải mổ chân Cũng là lúc hai người đang gặp khó khăn Kiều Ấn đói từng nhận tiền Từ một người đàn ông Tự xưng là người thân của hắn Mới đầu hắn còn chút nghi ngờ Nhưng sau khi nghe cuộc khẳng định Sự nghi ngờ ấy của hắn Đã hoàn toàn đúng Sau khi bố mất Người duy nhất yêu thương hắn Dạy dỗ hắn là chú Hòa, nên chuyện chú Hòa âm tầm giúp đỡ hắn cũng không phải điều bất ngờ. Mẹ hắn có lại đã biết chuyện này nên không ngăn cản, nhưng bà lại lợi dụng nó để nói dối với hắn rằng Kiều Ân đã từng gặp và nhận tiền của bà rất nhiều lần. Dù sao chuyện cũng đã qua, hắn vốn dĩ không còn để tầm tới nó, mọi thứ đã được giải thích, cũng có đáp án của riêng mình. Nhìn sắc mặt Kiều Ân có lẽ đang hoang mang, chỉ khi mỉm cười dịu dàng giải thích Em không cần bận tâm chuyện đó nữa đâu. Chú Hòa là người trong nhà, chú ấy muốn giúp nhưng lại không muốn để anh biết thôi. Ổn thật sao anh? Ổn chứ? Chí Khiêm tở phạo một hơi. Chúng ta vào ăn cơm thôi. Bảo bảo của bố đói rồi phải không? Dạ. Cả nhà mình ăn cơm nhé. Chí Khiêm bế bảo bảo từ tay Kiều Ân. Hắn cũng ra hiệu cho cô đi cùng với hai người. Kiều Ân lặng lẽ quan sát thái độ của Chí Khiêm. Chắc hẳn mọi chuyện cũng giống như hắn đã nói. Tất cả đều ổn, người đàn ông kia là người Chí Kim quen biết, tin tưởng. Một khi đã là người mà hắn tin cậy, thì cô chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Sau khi dùng bữa cơm tối, Trí Kim đưa bảo bảo về phòng, rồi chơi cùng với con. Hai bố con cứ quấn quyết lấy nhau mãi, từ lúc bảo bảo đi học về tới giờ, họ cứ thầm thuộc thì thầm to nhỏ gì đó. Hình như đang giấu giếm, cố tình không cho cô biết. Kiều Ân cũng có đôi phần tò mò, nhiều lần chủ động hỏi mà hai bố còn nhất quyết không nói. Cô cũng đành nhẫn nhịn gật đầu cho qua, để mặt họ muốn làm gì thì làm. Dọn dẹp xong dưới bếp, Kiều Ân đợi người giúp việc theo giờ rời đi, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cô thay được một bộ quần áo mới, vừa nằm xuống giường liền nghe tiếng chuông điện thoại. Kiều Ân với tay lấy điện thoại trên giường, nhìn thoáng qua thấy số gọi đến là số lạ, cô lập tức tắt máy. Kiều ân không thích bị làm phiền, hơn nữa lỡ số đó là số lừa đảo thì sao? Cô cứ lo tính xa như vậy, nên mấy lần số đó gọi tới cô đều không nhắc máy. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy đã ổn thỏa, cho tới khi nhận được một tin nhắn từ số khác. Em mà còn cố tình tắt máy thêm một lần nữa, anh sẽ đến tận nhà chồng em để cho chồng em biết bí mật của chúng ta đấy. Kiều ân nhíu mày nghi hoặc khi đọc dòng tin nhắn. Cô cũng lờ mờ đoán ra được là ai nhưng vẫn chưa dám chắc liền nhắn lại một tin. Anh là ai? Trần Khải Hai chữ được gửi đến từ đầu dây bên kia không làm cho Kiều Ân ngạc nhiên. Cô vốn đã đoán được từ trước chỉ là chưa khẳng định. Ngay sau khi biết người làm phiền mình là Trần Khải Kiều Ân nhanh chóng chặn hết mọi thứ liên quan tới gã để cả không thể liên lạc được với cô. Cô biết gã định dùng chuyện gì để uy hiếp mình nhưng nó vốn dĩ không có tác dụng bởi cô hiểu rõ gã sẽ lại bày thêm trò lần nữa. Trước khi yêu chí Khiêm, cô từng có một thời gian quen Trần Khải. Trong khoảng thời gian đó, Trần Khải đã từng hứa với cô. Gã nói anh trai cô làm việc gây tổn thất cho người khác phải đền bù số tiền lớn. Khi đó cô lại không thể liên lạc với anh để xác minh. Vì tin tưởng gã, cô đã đưa tiền cho gã giúp anh mình. Cho đến khi anh trai cô trở về, cô mới biết Bản thân đã bị lừa dối Kiều Ưn không đòi lại số tiền đã đưa cho Trần Khải Cô coi đó Là một món nợ trả gã Để gã không đeo bám Và làm phiền cô Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc Không ngờ thời gian gần đây Gặp lại Trần Khải lại tiếp tục tìm cách moi tiền cô Gã đe dọa sẽ nói chuyện Hai người từng gặp riêng nhau Trong khách sạn cho Chí Khiêm Nhưng cô đã sớm nói thật với Chí Khiêm từ trước Trần Khải Dỡ trò gì nữa cô không thể đoán Nhưng cô dám chắc Hôm đó giữa hai người không xảy ra chuyện gì khác Ngày hôm đó gà đã cố ý Bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của cô May mắn Bạn cô đã có mặt kịp tợi để đưa cô đi Kiều Ưn đặt điện thoại xuống bàn Sau khi đã chặn Trần Khải Cô ngã lưng xuống chiếc giữa ngày mai Nhắm nghiêng mắt hít thở thật sâu bản thân không làm chuyện sai trái Nên chẳng có gì phải lo Cánh cửa phòng mở ra vàng lên tiếng động. Kiều Ân đưa mắt nhìn về hướng chính, liền bắt gặp chí Khiêm bước tới. Cô ngồi dậy chưa kịp nói tiếng nào, hắn đã vội ôm chậm lấy cô. Vợ à, nhớ vợ quá. Cô mỉm cười choàn tay qua người hắn. Em vẫn ở đây có đi đâu đâu. Nhưng anh vẫn tới nhớ. Nén tiếng thở dài vào trong, cô chỉ biết bất lực để mặt hắn. Dẫu sao chiều nay cũng đã hứa sẽ chiều theo ý hắn. Trí Kim, tối nay hai bố con anh có chuyện gì mà bí mật thế, nói em nghe có được không? Đã là bí mật thì không thể nói đâu, nhất quyết không cho em biết sao? Bí mật giữa hai người đàn ông, em không thể biết được đâu. Kiều ân nén tiếng tờ dạy, chẳng biết hai bố con đang âm mưu gì mà bí mật tới mức ấy. Đã cố hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời, cô đành phải chấp nhận làm người ngoài cuộc thôi. Chiếc kim nằm im trong vòng tay Kiều Ân được một lúc rồi ngấn đầu lên nhìn cô khoái môi hắn cồng lên nở một nụ cười đầy ẩn ý ngữ điệu trầm thấp là thường vợ ạ em thực hiện lời hứa của mình đi chứ cô biết hắn đang có ý nhắc đến chuyện gì biết là không thể né tránh nên gật đầu đồng ý anh nhẹ nhàng thôi đừng như mấy lần trước em không đi nổi nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngựa ngùng của Kiều Ân Chỉ khi mỉm cười đáp Anh biết rồi Anh sẽ nhẹ nhàng với em Gương mặt hắn lộ rõ vẻ tùy tắn Ánh đèn trong phòng nhanh chóng Đổi màu Trên đất dần xuất hiện quần áo Bị vứt ngỗ ngang Bóng người in trên bức tường lớn Cùng với những âm thanh phát ra Từ miệng của người con gái nhỏ Vàng lên khắp căn phòng kín Sáng hôm sau Kiều ân dậy sớm Để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Cả đêm qua cô trắng tài nào ngủ nổi Khi luôn có một người nào đó Làm phiền đến giấc ngủ Gần đến sáng mới chập mắt được một lúc Mà lại giật mình tình giấc Không thể ngủ lại Cô đành phải tìm xuống bếp Để tìm việc gì đó giết chết thời gian Kiều ân lây hoài dưới bếp Làm mấy món đơn giản Công việc còn chưa dứt tay Tiếng chung cửa bất ngờ vang lên Dừng lại chuyện đang làm Kiều ân nhanh chóng ra bên ngoài xem tình hình Cánh cửa chính vừa mở ra Kiều Ân ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nhã đứng trước mặt Cách đây vài tuần Tiểu Nhã đột ngột rời khói biệt thự Nghe nói cô ta có chuyện riêng Cần phải giải quyết Bây giờ đột nhiên lại trở về Khiến Kiều Ân có chút sừng sốt Chà mặt Kiều Ân Tiểu Nhã nở nụ cười đầy ẩn ý Lâu rồi không gặp Cô không định cho tôi vào nhà sao cô chủ Cô sao cô lại về đấy Không phải tôi từng nói sẽ khiến cho cô phải hối hận sao? Tôi quay về để làm điều đó đấy. Ý cô là... Tiểu Nhã không đáp lời Kiều ân cô ta nhanh chóng tránh sang một bên, nhường đường cho người đàn ông phía sau lưng. Truyền đến một giọng nói quen thuộc bên tay. Kiều ân hôm qua em dám không chặn số của anh, em thực sự không coi lời anh nói ra gì sao? Kiều Ơn tròn mắt khi thấy Trần Cải xuất hiện trước cửa nhà. Cô không muốn gặp, cũng không muốn dây dừa với gã. Cô vừa định đóng cửa, liền bị hai người đó chặn đứng. Cánh cửa bị đẩy ngược vào bên trong. Kiều Ân cũng lùi về phía sau vài bước. Tiểu Nhã cùng với Trần Cải bước tới. Ánh mắt họ nhìn Kiều Ân giống như thú dữ, chuẩn bị ăn thịt con mùi. Thật sự rất đáng sợ. Sau ngày bị Chí Khiêm nhắc nhở, cùng với chuyện của 5 năm, năm trước. Tiểu Nhã ôm hận Kiều Ân trong lòng. Cô ta vẫn cứ đinh ninh. Kiều Ân đã lừa dối trí khiêm Nên mới tìm đến Trần Khải Rồi đưa gà đến đây để vạch mặt Trong lòng tiểu nhã chỉ mong Cậu chúa của cô ta sớm ngày Có thể đuổi mẹ con Kiều Ân ra khỏi đây Kiều Ân nhìn hai người trước mặt Cô giữ bình tĩnh Gần giọng nói Tôi chưa cho phép hai người vào nhà tôi Nếu hai người không rời khỏi đây Tôi sẽ gọi cảnh sát Trần Khải bật cười thành tiếng Cảnh sát sao Có giỏi thì em gọi đi, anh không ngại đâu Anh Tiểu Nhã đứng bên cạnh cũng chẳng chịu kém tiếng nói Kiều ơn Sao trong cô có vẻ lo lắng thế Hay là sợ bí mật xấu xa của bản thân bị phát hiện Cô đừng có nói vớ vẩn Tôi không có bí mật nào cả Thật sao Sớm thôi cô sẽ không che giấu được gì nữa đâu Dù thế nào Tiểu Nhã cũng không tin lời Kiều ơn nói Cô ta tự tin rằng Chỉ cần đưa Trần Khải tới đây để chứng minh chuyện năm năm trước, thì Trí Khiêm nhất định sẽ tin cô ta. Có chuyện gì ồn ào ngồi đây vậy? Giọng nói của Trí Khiêm từ đằng sau vang lên. Kiều Ân quay đầu lại, vừa thấy Trí Khiêm, liền nhanh chân bước tới. Anh! Trí Khiêm nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Ân trấn an. Hắn đưa đôi mắt đầy thức giận, nhìn về phía hai người không được mời, nhưng đang đứng trong căn nhà của hắn mà gần giọng. Ai cho phép hai người bước chân vào đây? Tiểu Nhã biết Trí Khiêm ghét người lạ vào nhà Nhưng cô ta không thể không để Trần Khải vào Tiểu Nhã nhanh chóng bước lên trước một bước để giải thích Cậu chú, tôi đưa người này tới đây là vì... Tiểu Nhã còn chưa dứt câu Trần Khải đã vội lên tiếng Anh cũng muốn biết bí mật của vợ mình hay không? Trí Khiêm nhíu mày Bí mật gì? Tôi nhớ đã cảnh cáo anh Không được gặp lại vợ tôi rồi kìa mà Lời cảnh cáo đó không có tác dụng với tôi đâu Dù sao tôi cũng chẳng có tình cảm Vậy thì anh đến đây làm gì? Đến làm người tốt một lần thôi Trần Cải nhớ mày đắc ý Gà bước lên trước một bước Dòng điều hệt như người đang muốn làm chuyện tốt Tôi chỉ không muốn Anh bị lừa dối tôi Tôi đang giúp anh đấy Kiều ấn biết Trần Cải đang cố ý khiêu khích Cô nhẹ kéo tay Chí Khiêm muốn ra hiệu nhưng lại bị hắn từ chối. Chí khiêm nhìn thẳng vào mắt trần gãi. Anh giúp tôi chuyện gì? Nói đi, nếu là chuyện tốt thì tôi sẽ có thưởng. Dù không biết phần thưởng là gì, nhưng trong đầu trần gãi đã sớm nghĩ tới tiện. Gã không để tâm tới những thứ xung quanh, nhanh chóng nói. Anh đã có lòng như vậy thì tôi phải giúp tôi. Gã đưa mắt nhìn sang Kiều Ơn chốt hạ lại một câu. Vợ anh từng vào khách sạn với tôi. Lúc đó hai người đang quen nhau đấy Trần Cải vừa dứt lời Tiểu Nhã đứng bên cạnh Rất mong đợi sự tức tối của Chí Khiêm Nhưng những gì án thể hiện Lại là nụ cười đầy chế diễu Anh định dùng chuyện này Để chia rẽ chúng tôi sao Thái độ của Chí Khiêm Khiến cho hai người ngạc nhiên Tiểu Nhã vội vàng bước lên Có ý thăm dò Cậu chú à Lời người đàn ông này nói là sự thật Tôi còn có ảnh chụp lại Hai người họ đi vào khách sạn kia mà Trí Khiêm trừng mắt Mới chỉ có ảnh chụp bên ngoài Vậy bên trong thì sao cô có không Tôi Tiểu Nhã ngập ngừng không nói tiếp Cô ta cứ nghĩ Chỉ cần những bức ảnh mà mình Có cùng với lời nói của Trần Khải Thì mọi chuyện sẽ êm xuôi Không ngờ sự thật lại không giống như tưởng tượng Trí Khiêm buông tay khỏi người kiều ân Hắn bước lên vài bước Khiến cho Trần Khải phải lùi về phía sau Hoảng sợ vì khí thế của hắn Không muốn chết thì cuốt khỏi đây mau lên. Anh, những lời tôi nói là thật. Tôi và vợ anh... Lời Trần Khải còn chưa hết câu. Chiếc kim đã cho gã một cú đấm vào mặt, khiến gã ngã sổng xoài dưới đất. Muốn nói dối thì phải tìm lời nói dối cho phù hợp, còn không thì cuốt đi. Trần Khải nhận ra bản thân yếu thế cũng không thể uy hiếp được bất cứ ai. Gã sợ hãi nhanh chóng chạy khỏi biệt từ để giữ mạng. Thiếu Nhã nhìn theo bóng dáng trần khải, định nói gì đó nhưng lại bị người đàn ông trước mặt dòa sợ. Cậu, cậu chú, không phải tôi đã cảnh cáo cô không được quá phận sao? Hình như lần trước vẫn chưa đủ với cô thì phải. Cậu chú tôi không có ý đó, tôi chỉ không muốn cậu chú bị lừa mà thôi. Bị lừa hay không tôi tự biết, không đến lượt cô lên tiếng. Bây giờ thì cút ra khỏi đây. Cô sẽ phải chịu những thứ cô xứng đáng phải chịu. Cậu chủ tôi sai rồi cậu chủ Xin cậu ấy ta cho tôi Bỏ ngoài tay những lời cầu xin Của tiểu nhã Chí khiêm nhanh chóng ra lệnh cho bảo vệ Đưa cô ta đi Bên ngoài bây giờ chỉ còn tiếng la hét Cầu xin của tiểu nhã Đuổi được những người không cần thiết Trong đầu chí khiêm sớm đã biết Phải sắp xếp giải quyết họ như thế nào Hắn quay người nhìn về phía vợ mình Ân cần hỏi hàng Kiều ân Em không sao chứ Em ổn nhưng chuyện khi nãy Em đừng bận tâm đến nó làm gì Anh tin em chứ không tin những lời nói đó Kiều ấn niễm cười Nhìn về phía cửa Cô bất giác nói Tiểu nhã ghét em như vậy Chắc hẳn cô ta có tình cảm với anh Nhưng anh đâu có thích cô ta Kiều ấn nhìn lại Ánh mắt bỗng chốc trở nên khác thường Thật vậy sao Em lại không nghĩ như vậy Em có ý gì Lần trước em đã thấy hai người ở trong phòng riêng Không những tế còn có những tiếng Kiều ân im lặng Không tiếp tục nói Cô cũng không muốn nhắc lại Chỉ là vô tình nói ra Chỉ khiêm ngờ ngát một hồi Dường như cũng nhớ ra được chuyện gì đó Hắn A lên một tiếng rồi giải thích Lúc đó tiểu nhã vào vòng bôi thuốc cho anh Nhưng cô ta làm mãi không được Nên anh mới đẩy cô ta ra Bôi thuốc sao? Đúng rồi Lúc đấy vế tương bị động, nếu mới phải bôi thuốc, em không tin có thể xem lại camera, anh có lắp trong vòng đấy. Không cần đâu, anh giải thích là em tin rồi. chí khi ôm Kiều Ân vào lộn, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ của cô, bàn tay cô kẹ đưa lên, ôm chậm lấy hắn. Những hiểu lầm không vốn có trong quá khứ, bây giờ đã không tồn tại nữa. Bảo Bảo bước vào kỳ nghỉ hè thời gian ở nhà nhiều hơn trước Thằng bé không quầy phá nhiều, ngược lại còn ngoan ngoãn, giúp đỡ cô những chuyện lạc vặt. Cô nói chị thằng bé cũng làm, nó răm rắp nghe theo, không một lần phản đối hay cố kỉnh. Nhưng đó là khi bảo bảo bên cạnh cô thôi. Mỗi tối Trí Khiêm về, hai bố con lại thì thầm to nhỏ với nhau chuyện đó. Ở bên cạnh Trí Khiêm, tính tình bảo bảo khác hẳn. Thằng bé cười nhiều hơn, cũng nghịch ngợm nhiều hơn. Có lẽ vì sự nuông chiều và dung tốn của Trí Khiêm, Mới khiến tặng bé như thế Kiều ơn không cảm thấy nó là một điều xấu Nhưng vẫn phải trong một giới hạn nhất định Cô sợ chiều nhiều sinh hơn Nên cũng thường xuyên nhắc nhở Chí Khiêm Có điều hắn cứ ẩm mừ Trong mỗi lần nói chuyện Con trai hắn, hắn cưng còn hơn cưng trứng Lời cô nói chẳng có tác dụng mấy Vài hôm trước Chí Khiêm được buổi nghỉ ngơi Không phải đi làm Hai bố con liền lôi nhau ra chơi bắn súng nước Họ chơi ngoài vườn thì không sao Đằng này làm loạn hết cả nhà Kết quả cả buổi trời quá đà Ngày hôm ấy Hai chiếc bình cổ đắt tiền bị vỡ Nước lên láng khắp nơi căn nhà trở thành một mớ hỗn độn không thể tả nổi Kiều ơn tức giận phạt hai bố con Đứng khóc Ở một bức tường một tiếng Không những thế Họ còn phải tự dọn dẹp lại đống hỗn độn Mà mình đã gây ra Chắc hẳn sau lần phạt đó Hai bố con không dám hó hé Muốn chơi, nhưng chị dám chơi trong âm thầm. Hôm nay ngày cuối tuần, Kiều Ân muốn dành cả ngày để nghỉ ngơi. Vậy mà chồng con cô lại không muốn điều đó. Từ sáng sớm bạo bạo đã thức giấc, muốn ra ngoài chơi cùng với cô. Kiều Ân cũng không còn cách nào khác, đành phải chịu theo ý con trai. Cô cứ nghĩ sẽ có chí khiêm đi cùng, nhưng hắn lại bận công chuyện đột xuất. Cả buổi sáng, hai mẹ con cứ quanh quẩn trong trung tâm thương mại, mua sắm, rồi lại làm mấy trò linh tinh. Đến giữa buổi sau khi giải quyết xong công việc Chí Kim vội đến chỗ hai người bầu không khí lúc này mới thực sự nhộn nhịp hơn Tiếng cười nói cũng nhiều hơn trước Dù sao hai người đàn ông Cũng sẽ hiểu nhau hơn Lâu rồi mới có một ngày cuối tuần Ba người cùng nhau làm những chuyện Chưa thể làm lúc trước Cùng vui chơi, cùng ăn uống Và cùng nhau tận hưởng niềm vui Ngày cuối tuần này không hề nhàm chán Nhưng Kiều Ân vẫn cảm thấy Có điều gì đó rất lạ hở hai người đàn ông kia. Chiều muộn ba người bắt đầu trở về nhà, xuống một quãng đường dài trên xe, Kiều Ân cứ trang trở mãi, cô vướng mắc trong lòng nhưng không thể nói ra. Chí Kim nhận ra sắc mặt Kiều Ân không tốt, hắn liền hỏi han. "Em sao thế? Từ nãy tới giờ anh thấy em không được vui, có người cảm thấy khó chịu ở đâu à?" Kiều Ân lắc đầu, cô nhìn thẳng vào mắt Chí khiêm. "Em cảm thấy hai bố con anh có điều gì đó đang giấu em thôi." Mấy tuần nay thái độ của hai người lạ lắm Chí Khiêm bật cười thành tiếng Em sẽ sớm biết thôi Nhưng em yên tâm Bố con anh không làm chuyện có lỗi đâu Thật không? Thật chứ Chí Khiêm cố trấn hàng Kiều ơn Rồi quay sang phía bảo bảo Bố con mình không hay chuyện đúng không con? Dạ đúng rồi mẹ yên tâm đi Hai bố con họ Người tung kẻ hướng Kiều ơn chỉ biết nghe theo Gần 30 phút sau Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Kiều Ân chậm rãi bước vào bên trong Bên trong tối ôm Không một bóng dáng Đáng lẽ giờ này sẽ có người giúp việc làm theo giờ Nhưng không hiểu sao lại chặn tay bóng dáng Kiều Ân đưa tay lên bật đèn Cô trọn mắt ngạc nhiên Khi thấy căn phòng đang được trang trí rất đẹp mắt Bầu bóng trèo khắp nơi Cánh hoa hồng rải trên nền đất Mùa bàn tuyệt được chuẩn bị kỹ lưỡng Cùng với ngọn nến lùng linh tuyệt đẹp Mọi thứ đều rất hoàn hảo Kiều ân choáng ngợp Với những thứ xung quanh Cô mãi mê ngắm nhìn chúng Chí Kim cầm tay bảo bảo Bước tới gần chỗ cô Bảo bảo lên tiếng Mẹ có thích những thứ này không Hai bố con chuẩn bị cho mẹ sao Dạ phải Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật mẹ Cũng đâu phải dịp quan trọng gì chứ Chí khiêm nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều ân Đâu phải cái dịp quan trọng Mới được làm bất ngờ cho em Hai bố con chuẩn bị cả buổi tối là muốn cảm ơn em. Thời gian qua em đã vất vả chăm sóc cho hai bố con anh. Vậy ra đây là quà cảm ơn. Còn hơn cả thế, vì đây là tình cảm bố con anh dành cho em. Kiều ấn không kìm được nước mắt ôm chầm lấy chồng và con. Thời gian qua cô đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc, lo lắng chu toàn cho gia đình nhỏ. Mặc dù đôi lúc cô có nội giận với hai bố con, nhưng họ luôn yêu thương. Luôn nghĩ tới cô Chiếc kim nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kiều Ân Hắn nhẹ giọng vỗ về Được rồi em đừng khóc nữa Hôm nay là ngày vui kì mạ Bố con anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm bảo bảo Cùng nắm chặt tay mẹ ai ngủi Đúng rồi à mẹ đừng khóc Rồi rồi Mẹ không khóc nữa Cô ngẩn đầu lên nhìn chí kim mỉm cười Em cũng có quà cho anh đó Quà sao Anh cũng có nữa à Kiều Ân gật đầu nói nhỏ Anh sắp làm bố lần nữa rồi Em, em nói sao cơ Anh sắp làm bố rồi Trí Khiêm vui tới mức không thể diễn tả thành lời Hắn bế cội lên say vòng vòng mấy lần trong niềm vui sướng Bà bào đứng một bên thì méo máu Ơ, bố mẹ nói chuyện gì vậy con không hiểu Bố có quà, thế con có quà không Con cũng làm bất ngờ cho mẹ mà Hai người nhìn nhau bợt cười thành tiếng Chí khiêm kẻ xoa đầu bảo bảo Con cũng có quà Thật sao ạ? Là gì vậy bố? Con sắp được làm anh rồi đấy Làm anh? Là con sẽ có em sao? Đúng rồi Em con là con gái hay là con trai? Kiều ấn dịu dàng trả lời Bây giờ thì vẫn chưa biết Nhưng được làm anh con có vui không? Dạ con vui lắm Cô sắp có thêm em chơi cùng rồi." Chí Kim thở phào kết thúc câu chuyện. "Thôi được rồi, bây giờ chúng ta dùng bữa tối, đồ ăn sắp hết rồi kìa." Gia đình nhỏ đoàn tụ quay quần bên nhau trong gian bếp nhỏ, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng. Sắp tới đây, họ chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, một cuộc sống mới sẽ mở ra đối với họ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4.